Tỷ kheo. này các tỷ kheo những vị a-la-hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ những bậc thế tôn này đều có những thị giả tối thắng như ananda của ta này tỷ kheo những vị a-la-hán chánh đẳng giác thời vị lai những bậc thế tôn này cũng sẽ có những vị thị giả tối thắng như ananda của ta vậy này các tỷ kheo Ananda là người có trí và hiểu rõ. Này đúng thời để các tỳ kheo ý kiến thế tôn. Này đúng thời để các tỳ kheo ni. Này đúng thời để các nam cư sĩ. Này đúng thời để các nữ cư sĩ. Này đúng thời để các vua chúa, để các đại thần, để các ngoài đạo sư, để các đệ tử các ngoài đạo sư ý kiến thế tôn. Này các tỷ kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ cựu, hy hữu. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, nếu có chúng tỷ kheo đến ý kiến Ananda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến Ananda. Và nếu Ananda thuyết pháp, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp. Và nếu Ananda làm thinh thời, Này các tỷ kheo,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 sẽ thất vọng Này các tỷ kheo vì chuyển luân thánh vương có bốn đức tánh kỳ diệu hy hữu Này các tỷ kheo nếu có chúng sắc đế lị chúng bà la môn chúng gia chủ chúng sa môn đến ý kiến vị chuyển luân thánh vương chúng sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến vị chuyển luân thánh vương và nếu vị chuyển luân thánh vương nói chuyện chúng ấy sẽ được hoan hỷ Vì bày nói chuyện Và nếu vì chuyển vương thánh vương Làm thinh Thời chúng sa môn ấy sẽ thất vọng Cũng vậy Này các tỷ kheo Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu Hy hữu Nếu có chúng tỷ kheo Chúng tỷ kheo niên Chúng nam cư sĩ Chúng nữ cư sĩ đến ý kiến Ananda Chúng ấy sẽ được hoan hỷ Vì được ý kiến Ananda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 tại đô thị hoang vu này tại đô thị phụ thuộc này bạch thế tôn có những đô thị khác to lớn hơn như Kampa, rajagaha Savati, saketa kosambi paranasi thế tôn hãy diệt độ tại chỗ ấy tại chỗ ấy có đại chúng sắc đế lì, có đại chúng bà la môn có đại chúng gia chủ rất tin tưởng như lai các vị này Sẽ cúng dường thân xá lợi dư lai Này Ananda, chớ có nói như vậy Này Ananda, chớ có nói đô thị này nhỏ bé Đô thị này hoang vu Đô thị này phụ thuộc Này Ananda, thuở sư có vị vua tên là Mahasudasana Vị này là chuyển luân vương Trị vị như pháp Là vị pháp vương thống lạnh bốn thiên hạ chinh phục hộ trì quốc dân đầy đủ bảy báo này ananda đô thị kusinara này là kinh đô của vua mahasudasana tên là kusavati phía đông và phía tây rộng đến mười hai do tuần phía bắc và phía nam rộng đến bảy do tuần này ananda kinh đô kusavati này rất phồn thịnh phú cường dân cư đông đúc dân chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh đô Alaka Manda của chư Thiên rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn, thực phẩm phong phú, cũng vậy, này Ananda, kinh đô Kusavati này cũng rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, nhưng chúng sung mãn. Này Ananda, kinh đô Kusavati này Ngày đêm vang dậy chín loại tiếng Tức là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trống lớn Tiếng trống nhọn, tiếng tì bà, tiếng hát, tiếng sập sọa, tiếng chuông Và tiếng thứ mười là lời kêu gọi Hãy uống đi, hãy ăn đi Này Ananda, hãy đi vào Kusinara Và nói với dân Mala ở Kusinara Này các Vaseta đêm đây vào canh cuối cùng như lai sẽ diệt độ. này va xê thang các ngươi hãy đến này va xê thang các ngươi hãy đến về sau chớ có hối hận như lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta mà chúng ta không được chiêm ngưỡng như lai thưa vâng bạch thế tôn tôn giả ananda phân lời thế tôn đáp y đem theo y bác và cùng một vị khác làm bạn đồng hành đi vào Kusinara. Lúc bấy giờ, dân Mala ở Kusinara đang tụ họp tại giảng đường vì một vài công sự. Tôn giả Ananda đến tại giảng đường của dân Mala ở Kusinara. Sau khi đến, tôn giả liền nói với dân Mala ở Kusinara. Này Vaseta, đêm nay vào canh cuối cùng,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 Tâm tư khổ não, kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì khóc than thân bổ nhòi dưới đất lăn lộn qua lại. Thế tôn nhập diệt quá sớm, thiền thầy nhập diệt quá sớm, pháp vàng biến mất ở trên đời quá sớm. Và Dương Ba La cùng với con trai, con gái và vợ đau đớn sầu muộn, tâm tư khổ não đi đến Upavatana khu rừng xa la của dòng họ ma la và đến chỗ tôn giả ananda tôn giả ananda tự nghĩ nếu ta để dân ma la ở kusinara đảnh lệ thế tôn từng người một thời đêm sẽ tàn trước khi thế tôn được tất cả dân ma la đành lệ vậy ta hãy để dân ma la ở kusinara đảnh lệ theo từng gia tộc Bạch Thế Tôn, gia tộc ba La này với vợ con, đồ chúng, bạn bè đến cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Và Tôn giả Ananda theo phương tiện này trong canh một, khiến dân ba La ở Kusinara đảnh lễ Thế Tôn. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Subada ở tại Kusinara, du sĩ ngoại đạo Subada được nghe tối nay canh cuối cùng sa môn gotama sẽ diệt độ và du sĩ ngoại đạo su suy nghĩ ta nghe các du sĩ ngoại đạo đi cao lạp lớn sư trưởng và địa tử nói rằng như lai ứng cúng chánh biến đi xuất hiện ra đời thật là hy hữu và đêm nay vào canh cuối cùng sa môn gotama sẽ diệt độ Này có nghi vấn này khởi lên trong tâm ta Ta tin Samokutama có thể thuyết pháp và giải được nghi vấn cho ta. Rồi du sĩ ngoại đạo Subada đi đến Upavatana, khu rừng Sala của dân Mala, Đến tại chỗ tôn giả Ananda và thưa với tôn giả. Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn. Sư trưởng và địa tử nói rằng, Như lai like, ứng cúng Chánh biến đi xuất hiện ra đời Thật là hy hữu Và đêm nay vào canh cuối cùng Ma sẽ diệt độ Này có ghi vấn này Khởi lên trong tâm tôi Tôi tin Ma Có thể thuyết pháp Và dạy được ghi vấn cho tôi Hiền giả Ananda Hãy cho phép tôi Được ý kiến Ma Khi được đói vậy Tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo subada thôi đi hiền giả subada chớ có phiền nhiễu như lai thế tôn đang mệt lần thứ hai du sĩ ngoại đạo subada lần thứ ba du sĩ ngoại đạo subada nói với tôn giả ananda hiền giả ananda tôi nghe các du sĩ ngoại đạo Niên cao lạp lớn sư trưởng và đệ tử nói rằng Như lai like, ứng cúng Tránh biến tri xuất hiện ra đời Thật là hy hữu Và đêm nay vào canh cuối cùng Samo Ma sẽ diệt độ Này có nghi vấn này khởi lên trong tâm tôi Tôi tin Samo Ma Có thể thuyết pháp Giải được nghi vấn cho tôi Hiền giả Ananda Hãy cho phép tôi được ý kiến Samo Ma Lần thứ ba Tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo Subhada. Thôi đi, hiền giả Subhada, chớ có phiền nhiễu Như Lai, Thế Tôn đang mệt. Thế Tôn nghe được câu chuyện của Tôn giả Ananda với du sĩ ngoại đạo Subhada, ngài liền nói với Tôn giả Ananda: "Thôi Ananda, chớ có ngăn trở Subhada. Ananda, hãy để cho Subhada được phép ý kiến Như Lai." những gì Subhada hỏi ta là hỏi để hiểu biết chứ không phải để phiền hiểu ta và những gì ta trả lời các câu hỏi Subhada sẽ hiểu ý nghĩa một cách mau lẹ tôn giả ananda liền nói với du sĩ ngoại đạo Subhada này hiền giả Subhada hãy vào thế tôn đã cho phép hiền giả rồi du sĩ ngoại đạo Subhada đến chỗ thế tôn Nói lên những lời chúc tụng Hỏi thăm xã giao Rồi ngồi xuống một bên Sau khi ngồi một bên Du sĩ ngoại đạo Subada Bạch Thế Tôn Tốt giả Gotama Có những sa môn và la môn Là những vị hội chủ Vị giáo trưởng Vị sư trưởng giáo hội Có tiếng tốt, có danh vọng Khai tổ giáo phái Được quần chúng tôn sùng Như các ngài Parana Kasapa makali gosana asita kesakambali pakada pakajana sanyaya pelathiputa niganta nataputa tất cả những vị này có phải là giác ngộ như các vị đã tự cho như vậy hay tất cả chưa giác ngộ hay một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ thôi subada Hãy để vấn đề này yên một bên. Tất cả những vị này có phải là đã giác ngộ như các vị đã tự cho như vậy? Hay tất cả chưa giác ngộ? Hay một số đã giác ngộ? Và một số chưa giác ngộ? Này Suvada, ta sẽ thuyết pháp cho ngươi hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ dạy. Thưa Vân Bạch Thế Tôn Du sĩ ngoại đạo Suvada Vân Lợi Thế Tôn Thế Tôn nói như sau, Này Xu Đa, trong pháp luật nào không có bác chánh đạo, Thời ở đấy không có đệ nhất sa môn, Ở đấy không có đệ nhị sa môn, Cũng không có đệ tam sa môn, Cũng không có đệ tứ sa môn. Này Xu Đa, trong pháp luật nào có bác thánh đạo, Thời ở đấy có đệ nhất sa môn, Cũng có đệ nhị sa môn, cũng có đệ tam sa môn. Ở đây cũng có đệ tứ sa môn. Này Suvada, chính trong pháp luật này có bát chánh đạo. Thời này Suvada, ở đây có đệ nhất sa môn, ở đây cũng có đệ nhị sa môn, cũng có đệ tam sa môn, cũng có đệ tứ sa môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những sa môn. Này Suvada, Nếu những vị tỳ kheo đầy sống chân chánh Thời đời này không vắng những vị A-La-Hán nầy su năm đa mươi 29 Ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo Trải 50 năm với thêm một năm Từ khi xuất gia, này su đa Ta là du sĩ tu trí tu đức Ngoài lãnh vực này Không có sa môn đệ dứt Cũng không có sa môn đệ dị Cũng không có sa môn đệ tam Cũng không có sa môn đệ tứ Những hệ thống ngoại đạo khác Đều không có những sa môn Này suvada Ba Đa Nếu những tỷ kheo sống chân chánh Thì đời này không vắng những vị A-la-hán Khi được nói vậy Du sĩ ngoại đạo suvada Ba Đa Bạch Thế Tôn Thật hy hữu thay Bạch Thế Tôn Thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn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 Mong con được xuất gia với Thế Tôn Con xin thọ đại giới Này Xu Ba Đa Ai trước kia là ngoài đạo Nay muốn xuất gia Muốn thọ đại giới trong Pháp Luật này phải sống bốn tháng biệt trú Sau khi sống bốn tháng biệt trú Các vị tỷ kheo Nếu đồng ý sẽ cho xuất gia Cho thọ đại giới để thành vị tỷ kheo Nhưng ta nhận thấy Cá tánh con người sai biệt nhau Bạch Thế Tôn Nếu những người xưa kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong Pháp và luật này, phải sống bốn tháng biệt trú. Sau khi sống bốn tháng biệt trú, các vị tỳ kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới. Thời con sẽ sinh sống biệt trú bốn năm. Sau khi sống biệt trú bốn năm, nếu các vị tỳ kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, cho con thọ đại giới để thành vị tỷ kheo và thế tôn nói với tôn giả Ananda này Ananda hãy xuất gia cho Subhada xin vâng bạch thế tôn tôn giả Ananda vâng lời thế tôn du sĩ ngoại đạo Subhada nói với tôn giả Ananda thật là lợi ích thưa tôn giả Ananda thật là tiền lợi thưa tôn giả Ananda được thọ lễ quán định làm đệ tử trước mặt bậc đạo sư và du sĩ ngoại đạo Suvada được xuất gia, được thọ đại giới với Thế Tôn. Thọ đại giới không bao lâu, đại đức Suvada ở một mình an tịnh, không phóng dật, tinh tấn, sống nhiệt tâm cần mẫn. Và không bao lâu, vì đây chứng được mục đích tối cao mà con cháu các đưng gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến Đó là vô thường phạm hành Ngay trong hiện tại Tự giác chứng và an trú Sanh đã tận Phạm hành đã thành Những gì nên làm đã làm Sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa Và Đại Đức su Trở thành một A-la-hán nữa Đại Đức là vì đệ tử cuối cùng Được Thế Tôn Thế Độ Lúc bấy giờ Thế Tôn nói với tôn giả Ananda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 Sau khi ta diệt độ Chớ có xưng hô như vậy Này Ananda Vì tỉ kheo niên lão Hãy gọi vị tỉ kheo niên thiếu Hoặc bằng tên Hoặc bằng họ Hoặc bằng tiếng hiền giảng Vì tỉ kheo niên thiếu Hãy gọi vị tỉ kheo niên lão Là thường tọa, hay đại đức Này Ananda Nếu chúng ta muốn Sau khi ta diệt độ Có thể hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chi tiết này Ananda, sau khi ta diệt độ, hãy hành tội phạm đàn đối với tỳ kheo cha na. Bạch Thế Tôn, thế nào là phạm đàn? Này Ananda, tỳ kheo cha na muốn nói gì thì nói, chúng tỳ kheo sẽ không nói, sẽ không giảng dạy, sẽ không giáo giới tỳ kheo cha na. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nào nghi ngờ.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 ngày nhập phi tưởng phi phi tưởng sứ định xuất phi tưởng phi phi tưởng sứ ngày nhập vô sở hữu sứ định xuất vô sở hữu sứ ngày nhập thức vô biên sứ định xuất thức vô biên sứ ngày nhập hư không vô biên sứ định xuất hư không vô biên sứ ngày nhập định tứ thiền xuất tứ thiền ngày nhập định tam thiền xuất tam thiền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 Đại địa chấn động khủng khiếp, Râu tóc dựng ngược, Sấm trời phan động. Khi Thí Tôn diệt độ, Phạm Thiên sa ham ti Cùng lúc Ngài diệt độ, Thốt lên bài kệ này. Chúng sanh ở trên đời, Từ bỏ thân ngụ uẩn, Bậc Đạo Sư cũng vậy, Đấng tuyệt luân trên đời, Bậc Đại Hùng giác ngộ, Như Lai đã diệt độ. Khi Thí Tôn diệt độ,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 bật giác ngộ nhập diệt khi thí tôn diệt độ những tỳ kheo chưa giải thoát tham ái có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao có vị thì khóc than thân nằm nhoài dưới đất lăn lộn qua lại thí tôn nhập diệt quá sớm thiền thầy nhập diệt quá sớm pháp nhạc biến mất ở trên đời quá sớm Còn những tỳ kheo đã diệt trừ tham ái, những vị đầy an trú chánh niệm tỉnh giác, những lại suy tư các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy?